năm mươi tám chương dẫn dắt nham nhẫn đánh cổ nổ hạ ngươi có thể lý giải thành đem tuyệt đối tín nhiệm hóa thành hiện thực vô luận loại này tín nhiệm thế nào bất khả tư nghị miễn là tín nhiệm đầy đủ kiên định bỏ ra cai ra xứng đáng cũng có thể làm được thì như ta muốn chế tạo chặn một cái tuyệt đối không cách nào phá hư tường miễn là ta tin niệm đầy đủ kiên định như vậy bức tường này đem tuyệt đối sẽ không bị phá hư không hữu hiệu biện pháp gì thẳng đến niềm tin của ta dao động mới thôi dịch thân chứng kiến c ả dụ dạ cái hiểu cái không lập tức d ơ một ví dụ cái này không phải vô địch c ả dụ dạ ngược lại hít một hơi khí lạnh khó trách n g ư ờ i dùng một tháng nhiều thời gian co ta để cao trả cơ dạ hốt hết vô số lần tinh thần lực mới có chế tạo ra ở đâu có vô địch vũ khí dơ d g ở tuy là có thể huyễn tưởng biến thành sự thật nhưng là lại cần bỏ ra cái giá xứng đáng đầu tiên là là ta cần đầy đủ kiên định tín nhiệm sau đó tiêu hao là tinh thần lực tinh thần lực không đủ để chống đỡ ta hoàn thành cái ý nghĩ này thời điểm đại giới chính là ta sinh mệnh dịch thần lời nói để cả dù dạ hoàn toàn minh bạch khó trách ngươi đi theo nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phi lôi thần tốc độ về sau liền té xịu nguyên lai、like、là ngươi chi nhiều hơn thu tinh thần cả dù dạ nói ra lấy ngươi thực lực bây giờ mà nói cái này vũ khí quá nguy hiểm lợi hại là lợi hại nhưng vẫn là không nên dùng yên tâm ta tâm lý nắm chắc dịch thần gật đầu đây chính là chính mình lớn nhất con bài chưa lật làm sao có thể không cần nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô đích thật là lợi hại ta đây một lần có thể chống đỡ hắn phi lôi thần hoàn toàn chính là dựa vọi dị vợ chẳng qua nếu như hắn nhiều tới mấy lần nói tinh thần của ta triệt để tiêu hao lời nói lại đi ngăn cản cũng chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh dịch thần lắc đầu đi ra ngoài cạ dù dạ cũng đi theo ra ngoài xác định tinh thần đã khôi phục lại sau đó dịch thần mang theo cạ dù dạ về tới nham ẩn thôn hắn biết muốn giết chết cả c ả s ỉ ở nà mì cà dơ mì nạ tổ ngủ phía trước là rất khó mà cô n ổ hạ đại kiều cũng bị phá hủy ở cô n ổ hạ đại kiều một lần nữa xây dựng đứng lên phía trước không cần thiết lại đi phá hủy địch nhân tiếp tế h tiếp viện bộ đội lần nữa về tới nham ẩn thôn sau đó dịch thần cùng c ả d ù dạ phát hiện bọn họ lấy được đãi ngộ cùng lần đầu tiên đi nham ẩn thôn thời điểm có thể nói là hoàn toàn bất đ ộ n g Thu chỉ cả càng là cười đến già hơn hoa cúc hoa tựa như bên trái một ngụm dịch thần tiểu hữu bên phải một ngụm dịch thần tiểu hữu gọi thân thiết được không thể hôn lại cát người không biết còn tưởng rằng đất vàng không phải của hắn thân sinh nhi tử dịch thần mới là hắn thân sinh nhi tử dịch thần cả dù dạ hai người ở bàn sơ sau khi kinh ngạc lập tức hiểu không quá không cần phải nói cũng là hắn có thể chống đỡ phi lôi thần chi thuật sự t ì n h truyền trở về quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên ta nổ k ỳ muốn không chịu nhận mình ra cũ n g nô kỳ nói chừng mắt một cái chung quanh n h ă m nhẫn đều là những thứ này thằng nhóc con không có ý chí tiến thủ bị nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ đánh khóc cha gọi mẹ hiện tại chúng ta nham ẩn thôn đều xuất hiện có thể chỉ tia c h ấ p vàng phong trào dịch thần tiểu hữu ngươi đối kháng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ nhưng là thật to cho chúng ta nham ẩn thôn mặt dài a nơi nào là các ngươi nham ẩn thôn nhân không có ý chí tiến thủ chính ngươi còn không phải như vậy nếu như ngươi đi đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói lập tức bị hắn đưa ngươi láo giả k h ỏ g phá hủy dịch thần nói thầm trong lòng một cái tiếng biểu hiện ra cũng không di chuyển thanh sắc chia r ổ bà bà đem các ngươi đưa tới nham ẩn thôn thật là chúng ta nham ẩn thôn phúc t ì n h a xế chiều hôm nay phòng chừng cổ nổ hạ sẽ lần nữa phát động tấn công đến lúc đó nhưng là phải nhờ ngươi dẫn dắt chúng ta nham ẩn thôn nham nhận đi cùng ghê tởm cổ nổ hạ nì dạ nhất quyết thư hùng quả nhiên dù chỉ cả cái này quật cường sĩ diện hảo l ã o nhân sẽ như vậy khen tặng dịch thần vì chính là như vậy dù chỉ cả đại nhân nghiêm trọng nếu chúng ta nhận các ngươi nham ẩn thôn thuê làm như vậy thì nhất định sẽ chăm chú làm việc bất quá nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ không phải tốt như vậy ngăn cản ta tối đa chỉ có thể làm được hắn công kích ta thời điểm có thể chống đỡ mà thôi hắn muốn đi công kích những người khác ta cũng không còn triệt dù sao ta sẽ không lúc không gian nhận thuật hắn muốn đi đâu ta có thể hạn chế không được dịch thân nói rằng cái kia đã đủ rồi dù chỉ cả vô cùng hào sảng nói nội tâm vẫn đang suy nghĩ cổ nội hạ đều muốn ngươi coi thành cái đinh trong mắt ngươi xuất hiện tại trên chiến trường nói n ạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ không tìm đến ngươi mới là lạ ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi lão bất tử này đánh là cái gì chủ ý sao nếu như không phải mượn các ngươi nham nhẫn đảm đương thương x ử bang làng cắt tới yếu bất cổ nổ hạ thực lực ta mới sẽ không chuyến chuyến này nước đủ dịch thần cười gật đầu đáp ứng nội tâm nhưng cũng đang nghĩ trong khoảng thời gian ngắn một lớn một nhỏ hai hồ ly đều lộ ra nụ cười thân thiết bầu không khí có thể nói là hết sức sinh động xế chiều hôm đó cổ nổ hạ quả nhiên phát động tập kích hiển nhiên phía trước làng cắt đánh vào hỏa quốc nhưng là mang cho hỏa quốc tổn thất thật lớn lúc này đây cổ nổ hạ nói cái gì đều muốn diệt địch vu quốc môn ở ngoài dịch thân sớm giống như c ả rủ dạ đi tới trại lính bên ngoài chú ý tới thế tới mãnh liệt cổ nổ hạ n h ỉ dạ nham ẩn thôn n h ỉ dạ cho thấy thực lực các ngươi thời điểm x ô n g đem ghê t ẩ m cổ nổ hạ n h ỉ dạ đánh cho tan tác dịch thân vung tay lên một đám nham nhẫn lập tức xông lên phía trước dù chỉ cả vì để cho dịch thần yên tâm đi chiến đấu nhưng là đặc biệt cho hắn hai đội n h ỉ giả quyền chỉ huy đối với một cái ngoại lai n h ỉ giả mà nói có thể nói là lần đầu tiên một lần a có thể tưởng tượng được nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ mang cho nham ẩn thôn bao nhiêu tai nạn dịch thần viễn phương cổ nổ hạ nghỉ giả chỗ ở đại bản doanh ở giữa nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ mấy người cũng chú ý tới dịch thần tồn tại u chỉ hạ phù gà cụ h ù gạ hỉ ạ s ỉ cái này một đôi tương lai cụt tay tộc trường bây giờ độc tí huynh đệ nhưng là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dịch thần mỹ nạ tô đại nhân chờ một chút nhất định phải giết chết dịch thần đủ chỉ hạ phủ gạ cù nói rằng không phải ngoài dự đoán của mọi người là nạ dạ s ỉ cả c ụ c ư nhiên phản đối nham nhẫn đối với mỹ nạ tô đại nhân phi lôi thần có thể nói là sợ hai đến trong xương cốt chúng ta hẳn là phát huy ưu thế này dịch thần tuy là ghê tởm thế nhưng hắn dù sao không phải nham ẩn thôn người sẽ không vì nham ẩn thôn liều mạng chúng ta bây giờ là đang cùng nham ẩn thôn tiến hành chiến tranh miễn là đánh bại nham ẩn thôn chỉ còn lại có dịch thần cùng c ả dù dạ lời nói bọn họ cũng chỉ có thể ly khai bằng không tiếp tục lưu lại nơi đây bất quá là chờ chết mà thôi không hổ là xì cả cụ lúc nào đều như vậy lánh tĩnh không có bị cừu hận làm cho hôn mê đầu dạ mã nạ cạ y nổi c h ĩ cười nói ta cũng như vậy người làm mỹ nạ tô đại nhân hẳn là phát huy phi lôi thần ưu thế không cần để ý dịch thần toàn lực đi giải quyết nham nhẫn bên trong thượng nhẫn nói như vậy ta sẽ không tin tưởng nham ẩn thôn có thể chi chỉ thời gian rất lâu nhưng là dịch thần hì ủ gạ hi ạ si lời nói còn chưa nói hết đã bị đánh chặt đức cầu thả cầu vội tốt